các bạn đang nghe tại đọc truyện áo mặc quần áo cái cái áo ngủ đó tôi thải các ông nhìn máy luôn cái ánh đèn ngủ thì từ trên nó hắt xuống thế nếu mà hôm nào mà bái đứng ở ở ở bên này này thì đón cái khuôn mặt của bái đón cái ánh đèn thì mình còn đỡ mình nhận ra tức là mình nhìn phát ra ngay nhưng mà cái hôm nào á mà bái đứng ở ở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 nó nặng cái nó nặng cái, cái cái cái cái cái cái bong bóng nước đi vào nhà vệ sinh thì cái bữa đó đó là cái bóng đèn là trong trong nhà vệ sinh nó bị hỏng thế là vợ tôi bật một cái bóng đèn của cái cái cái hành lang ở trước cửa nhà vệ sinh đó các bạn nó hắt vô thế là thành ra nó cứ nha nhã em nha tối bà vợ tôi bà đang ngồi trên bồn cầu à, bà đang ngồi trên bồn cầu bà ngồi trên bồn cầu thì nó như vậy các bạn bà lại đặt một cái ghế cái ghế con đó để bà co chân ngồi cho đỡ mỏi và bà ấy bấm điện thoại. Thì cái giống đi vệ sinh thời buổi bây giờ là ai cũng thấy tội cũng thích được được xài điện thoại lắm thì cái ánh sáng từ cái điện thoại nó hắt lên. Hôm đó là bà ấy xài cái cái cái cái cái, cái, cái kem tẩy trang á, tẩy tẩy chất chất bẩn đó, thế là nó cứ sủi sủi sủi sủi lên. Má Các, chị em mình thì mình không mình không biết đâu bởi vì mình chả bao giờ mình xài mỹ phẩm cả nhưng mà chị em nó nó có cái kem gì nó bôi lên một hồi mà tự nhiên nó sùi sùi sùi lên như kiểu là như kiểu là anh em mình bôi oxy già đó các bạn nó sùi bông bông bông ở trên mặt luôn đó trời ơi tôi thề đó là cái lần mà có thể nói là tôi sợ nhất mà tôi ngã lăn quay ra luôn Tức là trong đầu mình nó vẫn cứ ám ảnh về cái cái cái cái, cái, cái câu chuyện sau đó là mình